Đó không phải là điều chúng ta có thể làm được. Hơn nữa ta từng nghe nói vị hàng đạo hữu này mới kết nguyên anh được có mấy năm. Không biết việc này thật hay giả. Nếu vậy thì đúng là kinh người. Từ trường cảnh cười trả lời. Vừa nghe lão già nói như vậy thì vài tu sĩ còn lại cũng liếc nhau một cái. Tất cả đều rất hứng thú nhìn về phía lữ lạc.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 Trong lòng lữ lạc cũng có đôi chút tự đắc nhưng ngoài miệng lại nói vài lời khiêm nhường. Dù hàng trưởng lão đã chạy thoát khỏi tay của thần sư nhưng e là bị thụ thương không nhẹ. Nếu không tại sao lâu vậy mà vẫn chưa thấy xuất hiện. Lữ huynh tốt nhất là nên cử nhiều người đi tìm kiếm một chút. Nếu không đủ bổ môn có thể phái thêm vài đệ tử trợ giúp. Một trung niên nhân có đôi mi dài thô lên tiếng thanh âm đôi chút lãnh đạm.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 Đôi phu thê trưởng lão của môn phái này nếu liên thủ thì có thể chống cự lại tam đại tu sĩ của thiên nam. Nếu không thì sao họ có thể ngồi ở ghế trên được. Bây giờ nghe nói trưởng lão Lạc Vân Tôn sau này có thể tiến vào nguyên anh hậu kỳ nên trong lòng có chút không thoải mái. Âm thầm dội một gáo nước lạnh. Nhưng biểu hiện ra ngoài lại rất chính trực khiến người khác không thể vạn hỏi được gì. Không khí có chút xấu hổ nhưng đột nhiên có một đạo hồng quang từ bên ngoài bay vào, rất nhanh bắn về phía lữ lạc. Mọi người vừa thấy liền chăm chú nhìn. lữ lạc cũng vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn hướng về phía hồng quang khẽ ngót tay một cái. Nhất thời hồng quang biến thành một đoàn liệt hỏa rơi xuống tay hắn. Thần thức lữ lạc lập tức đắm chìm vào trong đó nhưng một lát sau khuôn mặt khẽ lộ vẻ kinh hỷ. Hàng sư đệ của bổn công đã vào thành. Bây giờ đang dừng chân tại cứ địa của tôn môn Lữ mổ xin cáo từ trước Trong lòng hắn khó kiềm chế nổi hương phấn Vội vã giải thích một câu rồi cáo từ Nhìn thấy thế những người khác đồng dạng đều trợn trừng mắt Hiện lên đủ loại thần sắc Ai cũng không nghĩ đến việc mình vừa nhắn đến vị hàng trưởng lão kia Thì ngay lập tức đối phương đã xuất hiện Từ trường cảnh vuốt ve chòm râu như là đang suy nghĩ cái gì đó Còn trung niên nhân mi dài kia nhìn có vẻ bình thường nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy ở sâu trong mắt hiện lên vẻ âm trầm. Thiên nhất thành dù mới được kiến tạo nhưng cả tứ địa thế lực, vô luận tôn môn lớn bé đều có nơi cứ địa. Dựa theo thế lực phạm vi thì hình thành bốn khu vực lớn. Tất nhiên trung tâm sẽ là khu vực công cộng. Một vài tán tu danh tiếng sẽ ở tại nơi đó. Thiên Đạo Minh ở khu Tây Thành, Lạc Vân Tông lại ở phía nam của khu này, chiếm cứ một địa phương lớn hơn 10 mẫu. Lần này đến đây Lạc Vân Tông mang theo hơn 200 đệ tử. Tất cả đều có tu vi trên trúc cơ kỳ. Tu vi kết đan kỳ cũng có tầm 6-7 người. Cơ hồ chiếm hơn phân nửa thực lực của Tông. Hôm nay tại đại sảnh trú ngũ của Lạc Vân Tông. Hàng Lập đang ngồi trên một chiếc ghế ở giữa. Tay chống cầm. Vẽ mặt thẳng nhiên. Đứng hai bên tả hữu là một nam một nữ. Nam là hồng sam lão giả phong chủ hỏa vân phong và nữ là nữ tử họ tống của Bạch Phượng Phong. Lão già áo hồng khuôn mặt kính cẩn. Nữ tử họ tống cũng vậy nhưng trên khuôn mặt hiện lên vẻ phức tạp. Đôi mắt sáng lưu chuyển không hiểu đang nghĩ cái gì. Đúng lúc này thì lữ lạc vội vàng từ bên ngoài tiến vào đại sảnh, vẽ mặt vui mừng khi thấy hàng lập.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 sắc mặt của Lữ Lạc bớt đi chút lo lắng nhưng sau khi liếc qua lại trở nên âm trầm hỏi. Bẩm báo sư thúc, vũ sư đệ bọn họ đang thay phiên công việc hiện tại đang tập hợp tán tu lại. Hồng Sam lão giả cung kính đáp. Ồ thì ra là vậy. Không thể trách bọn hắn được. Lữ Lạc sau khi nghe giải thích sắc mặt mới trở lại bình thường. Lúc này hàng lập mới mỉm cười nói. Để lần này trở về mới phát hiện ra mình trở nên nổi tiếng. Chuyện có quan hệ với đệ hình như truyền ra ngoài không ít thì phải. Hắn trên đường có nghe một vài tu sĩ nói chuyện về mình nên không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ha ha! Về chuyện này ta đang muốn nói rõ cùng sư đệ đây, hai người các ngươi lui ra đi. Ta muốn cùng hàng sư thúc của các ngươi nói chuyện riêng một lát. Lữ lạc ha ha cười. Đang muốn nói nhưng sau đó ánh mắt dừng lại trên hồng sam lão giả và nữ tử kia. Lạnh nhạc phân phó một câu. Hai người tất nhiên không chậm trễ vội vàng vân dạ lui ra ngoài Chỉ là cô gái kia trước khi ra ngoài ánh mắt còn liếc nhìn hàng lập một cái Trong lòng hàng lập có chút tự hỏi nhưng thần sắc vẫn không đổi giống như không phát hiện ra điều gì cả Từ sau khi gặp hắn ánh mắt của nữ tử họ tốn kia có chút không đúng Hình như muốn nói gì với hắn nhưng lại do dự mãi Hàng lập tuy kỳ quá nhưng vẫn không chủ động lên tiếng hỏi Sư đệ à, để giấu giếm ta cùng sư huynh đến khổ Nếu có thần thông như vậy, sao lại không nói sớm một chút Thấy hai vị sư đệ đã đi ra, lử lạc trước khi bắt đầu lại cười khổ một tiếng, oán giận nói Đệ đúng là mới ngưng kết nguyên anh mà Sư huynh chẳng phải là không biết Làm gì có thần thông to lớn đâu, tất cả chỉ là lời đồn phóng đại mà thôi Hàng lập lắc đầu bất đắc dĩ nói Được rồi Sư đệ không cần quá khiêm tốn đâu Tuy mộ lan thần sư là kẻ địch Nhưng những nhận xét đối với đệ Chắc chắn sẽ không sai biệt nhiều lắm Tuy nhiên khiến ta và sư huynh Càng kinh ngạc chính là sư đệ Có thể lừa gạt được một nữ tử Nguyên Anh của yển Nguyệt Tôn Điều đó khiến hai người bọn ta Cực kỳ bội phục đó ha ha Lữ lạc cười rất gian trát Vẽ mặt ủy dị nói Sao? Sư huynh đã gặp uyển nhi rồi à? Sắc mặt hàng lập có chút biến đổi Hỏi Trước khi chia tay hắn có đưa cho Nam Cung uyển một cái ngọc giản để nói thoáng qua một chút về thân phận của nàng nhưng theo ý tứ trong lời nói hôm nay của Lữ Lạc thì hai người hình như đã biết rõ mọi chuyện xảy ra. Đúng vậy, Nam Cung Tiên Tử đã đem mọi chuyện ra nói rõ với Trình Sư Huynh rồi mà hiện tại Sư Đệ cũng không cần lo lắng gì cả. Lữ Lạc hình như nhìn ra tâm sự của Hàng Lập mỉm cười nói, lời này của Huynh là có ý gì? Hàng lập nhớ mày có chút không hiểu hỏi. Sư đệ vẫn chưa biết sao. Mấy tháng trước hiểm nguyệt tôn đột nhiên truyền ra tin tức nam cung tiên tử tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma nên đã vẫn lạc. Hôm ước cùng ngụy ly thần của hóa ý môn đã được giải trừ. Trong khi đó trình sư huynh đột nhiên nhận một nữ tử tên là Nguyễn Nhi làm nghĩa muội Đồng thời còn muốn gả cho sư đệ làm đạo lữ song tu. Không biết ý sư đệ thế nào. Lữ lạc nháy nháy mắt cười hì hì hỏi hàng lập Uyển nhi đã bái trình sư huynh làm nghĩa huynh Hàng lập nghe xong liền trợn mắt há hốt mồm Không sai Sư huynh đã nói thế Chỉ cần tu sĩ thiên nam đánh lùi được người mộ lan Đến lúc đó sẽ quan minh chính đại cử hành Xong tu đại điển của đệ với nghĩa muội. Cho dù một số người hoài nghĩ nhưng gạo đã nấu thành cơm Bọn họ sao dám đắc tội với cả thiên đạo minh chúng ta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 Lần này vì sự việc của đệ mà đã khiến cho hai vị sư huynh phí tâm Nơ tình này đệ xin ghi nhớ trong lòng Dù hàng lập chỉ nói đơn giản mấy câu nhưng khiến cho lữ lạc vô cùng mừng rỡ Hắn và trình sư huynh hao tổn bao nhiêu tâm cơ mới khiến cho vị sư đệ này nhận lấy một mối ân tình đó Có những lời này dù Hoàng Phong Cúc có muốn chiêu dụ hàng lập phỏng chướng hơn phân nữa sẽ không thể nào thành công Ha ha Hàng sư đệ và hai sư huynh chúng ta đều là người một nhạc hà tất phải khách khí như thế. Đúng rồi. Nam cung cô nương khi nghe tin sư đệ mất tiếp thì có chút lo lắng Nguyên muốn tự mình đi tới đây nhưng trình sư huynh phải thuyết phục mãi mới ngăn được. Dù sao tu sĩ ẩn nguyệt tôn và hóa ý môn ở đây không ít. Khi chưa chính thức cử hành xong tu đại điển cùng sư đệ thì tốt nhất là Nam cung sư muội không nên gặp mặt bọn họ. Về vị thiếp của sư đệ thì Huynh đã kêu đệ tử hộ Tống về rồi Nơi đây sẽ xảy ra đại chiến thực sự quá nguy hiểm Hồi thứ bảy Trong bảy lời nói của Lữ Lạc bao hàm ý điều, điều kiện cùng thân Nghe thấy lời ấy của Lữ Lạc Trong đầu hàng lập hiện lên tình cảnh gặp mặt giữa Nam Cung Uyển và Mộ Phái Linh Trong lòng liền nổi sóng nhưng trong miệng vẫn nói lời cảm ơn Sư đệ sau này có tính toán gì không?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 Đại biểu của thiên đạo minh chúng ta cũng thấy sư đệ là một người có thực lực. Nếu không suốt chiến chỉ sợ có chút nói không xuôi Vì thế, sắc mặt của lữ lạc có chút chù trừ ấp uống nói. Tiếp tục tham gia tất nhiên là được. Nếu thiên nam thật sự bị người mộ lan chiếm cứ thì lạc vân tôn chúng ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng mà hứa hẹn lúc trước trong minh định xử lý như thế nào? Sẽ không phải là nói chơi chứ. Nếu thật thì tính ra sao? ngoài dữ liệu của lữ lạc hàng lập lại không hề tức giận mà chỉ cười lạnh hỏi tất nhiên là không hơn nữa sư đệ xử lý được một gã gian tế của ngự linh tôn và giết chết một tu sĩ hắc bào công lao rất to lớn trong minh đã hứa hẹn nếu để tiếp tục tham chiến thì bọn họ sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của sư đệ coi như là bồi thường lữ lạc cười khổ nói nguyện ý bồi thường vậy thì tốt rồi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 Hàn Lập cười khẽ một tiếng rồi chậm rãi trả lời Sư để nói đùa rồi Không cần để tâm đến mặt mũi của ta đâu Khó có cơ hội thấy được mấy lão già này hào phóng Để muốn gì thì cứ nói Thấy Hàng Lập hiểu được ý tớ của mình Lại có chừng mực Trong lòng của Lữ Lạc nhẹ nhõm nhưng ngoài miệng lại nói một kiểu khác Hàng Lập nghe vậy thì vẽ mặt cười như không cười Em lặng không nói thêm gì nữa Hàng lập theo chân Lữ Lạc rời khỏi cứ địa của Lạc Vân Tôn đi tới đại điện nghị sự của Thiên Đạo Minh. Chủ sự Thiên Đạo Minh của chúng là trưởng lão hội do mười tu sĩ hợp thành. Cách mười năm sẽ thay đổi một số trong đó. Đương nhiên người của ba phái khởi sướng liên minh là Loan Minh Tôn, Cổ Kiếm Môn và Ngê Hàng Trai thì không thay đổi. Sự tình trong Minh kỳ thực đều do ba nhà đó quyết định. Nhưng so sánh ra thì thực lực của Loan Minh Tôn hơn một bậc so với Cổ Kiếm Môn và Ngê Hàng Trai.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 Sư đệ chỉ cần đàm luận với mấy trưởng lão chủ sự ở đây là được vì trưởng lão hội chắc chắn sẽ thông qua. Đại điện nghị sự trừ long hàm đạo hưởng ra còn có trưởng lão của hai đại tôn môn khác trú ngụ ở đó. Lữ lạc một bên sánh vai song hành cúng hàng lập, một bên giải thích một chút sự tình trong thiên đạo minh cho hắn nghe. Việc này thì hàng lập đã sớm biết nhưng chỉ yên lặng nghe và gật đầu. Nghị sự đại điện nằm ở trung tâm phía Tây Thành. Sau khi thông dong đi trong chốc lát, hai người đã đến nơi Một mảng lầu các hùng vĩ bao quanh một tòa đại điện bằng đá xanh xuất hiện trước mặt hai người Tham kiến lữ tiền bối Tiền bối muốn gặp mấy vị trưởng lão sao? Vị tiền bối này là Mấy tu sĩ trúc cơ kỳ gác cửa hiển nhiên là nhận ra vị lữ lạc trưởng lão của Lạc Vân Tôn Một người trong số đó cung kính thi lễ rồi cực kỳ khách khí hỏi hang khi ánh mắt nhìn đến hàng lập thì sắc mặt có chút nghi ngờ hỏi đây là hàng trưởng lão của bổn Tông, lần này đến để ít kiến mấy vị long trưởng lão lữ lạc khuôn mặt không đổi thản nhiên nói a hóa ra là hàng tiền bối mời hai vị chờ một chút mấy vị trưởng lão đang ở trong đại điện phản bối chỉ cần thông báo một chút là được tu sĩ kia cả tình ngạc nhiên nhìn nhìn hàng lập sau đó thần sắc lại càng thêm cung kính Hiển nhiên hắn biết hàng lập là người nào Hắn lấy ra một đạo truyền âm phù Sau khi hướng về phù nói mấy cây thì vung tay Ném lá phù lên Một đạo hồng quang nhanh chóng bay vào bên trong Một lát sau đại điện truyền ra ba tiếng chuông du dương Vị tu sĩ trúc cơ kỳ này vừa nghe thấy liền khom người đứng qua một bên cung kính nói Xin mời hai vị tiền bối vào Mấy vị trưởng lão đã biết hai vị đến rồi Lữ Lạc gật đầu đi vào trong đại điện. Hàng lập thần sắc như thường theo sau, bộ dáng không chút lo lắng. Xuyên qua vài đoạn hành lang, Lữ Lạc dẫn Hàng lập đi đến một đại điện ở một bên. Sau khi tiến vào trong, hai người đã thấy năm, 6 tu sĩ Nguyên Anh đang ngồi ngay ngắn ở đó. Ánh mắt của bọn họ đều đổ về phía Lữ Lạc và Hàng lập. Nhưng chỉ đã qua Lữ Lạc một cái rồi thôi. Hơn phân nửa đều dừng lại trên người hàng Lập, tất cả tu sĩ đều lộ xuất thần sắc hướng thú. Những người này tu vi bất phàm, song mục của hàng Lập chuyển động cuối cùng nhìn về phía một tu sĩ trung niên ngồi ở giữa. Vị này mặc áo màu cho tướng mạo kỳ vĩ, rất có cốt cát. Tu vi so với tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ bình thương cao hơn rất nhiều. Dĩ nhiên đã tiến tới trạng thái đỉnh phong, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể tiến nhập vào giai đoạn hậu kỳ. Hàng lập rùng mình, lập tức biết đây chính là Long Hàm, trưởng lão của Loan Minh Tôn. Tu vi người này cao thâm như thế. Chẳng trách được mà hắn liên thủ cùng với đạo lữ song tu lại có thể đối kháng được với tu sĩ Nguyên Anh Hậu kỳ. Nguyên Hàng lập tưởng rằng lời đồn có chút phóng đại nhưng xem ra lại có chút đề thấp tu vi của Long Hàm. Khi mà những người khác còn chưa nói gì thì trung niên nhân kia mỉm cười. Lữ Huyên, vị này chính là hàng trưởng lão của Quý Tôn sao? Mấy ngày nay chúng ta đã nghe danh tiếng như sấm nổ bên tai. Long hàm đứng dậy, chắp tay chào, sạc mặt cực kỳ thân thiện. Hàng mổ cũng đã ngưỡng mộ đại danh của Long hàm đạo hữu từ lâu. Hàng lập cẩn thận đánh giá trung niên nhân, đồng thời mỉm cười đáp lễ. Nếu nói về danh tiếng thì trong số tu sĩ gần đây, ai có thể được như hàng đạo hữu? Đạo hữu thực khiến cho thiên đạo minh chúng ta nở mày nở mặt không ít. Ngồi ở bên cạnh trung niên nhân có một lão giả da dẻ trắng trẻo, nửa thật nửa đùa nói. Đạo hữu đã quá lời rồi. Không biết phải xưng hô đạo hữu thế nào. Hàng lập cũng có chú ý tới lão giả nọ bởi vì ngoài Long Hàm ra thì lão ta là người có tu vi nguyên anh Trung kỳ còn lại ngoài Long Hàm ra đang ngồi ở đại điện. Hàng sư đệ, vị này là húng huynh của ngê hàng trai. Một thân kiền thổ công uy chống thiên nam mấy trăm năm rồi. Không đợi lão giả hồi đáp, Lữ Lạc đã nhanh chóng mở miệng giới thiệu. Hóa ra là húng huyên. Hàng bổ ngưỡng mộ đã lâu. Hàng lập nghe thế liền có điểm ngoài ý muốn trên mặt lón lên một tia kinh ngạc nói. Lời này của hàng lập cũng không phải là giả. Vị tu sĩ họ húng của ngê hàng trai này xác thực đại danh đỉnh đỉnh. Lão là nhân vật chỉ dưới phu phụ Long Hàm.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 Trên cơ bản chỉ cần là việc Thiên Đạo Minh có thể làm được thì chúng ta sẽ chẳng chối từ Long Hàm không hổ là tu sĩ trưởng quản Thiên Đạo Minh đã lâu. Không đợi Hàng Lập nói ra đã xin lỗi trước tiên. Cho dù Hàng Lập trong bụng không hài lòng cũng không thể phát tác được. Chẳng qua Hàng Lập vốn không tức giận gì. Hắn có thể thoát khỏi tay thần sư của Mộ Lan thì đại chiến tiếp sau cho dù có kịch liệt cũng thừa sức bảo vệ tính mạng. Nếu đã không lo lắng về điều đó thì hắn tự nhiên sẽ không có gì bực tức. Ngược lại còn nhận thấy đây là một cơ hội hiếm có. Vì thế sau khi trầm ngâm một chút, hàng lập liền không khách khí nói. Nếu Long Huynh đã nói như thế thì việc tham gia đại chiến tiếp theo tại hạ sẽ không chối tự. Dù sao tại hạ cũng là người hiểu biết lý lẽ, môi hở răng lạnh. Tuy nhiên hàng mổ có một sự tình cần lực lượng trong minh hỗ trợ mới có thể thực hiện được.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 Hàng đạo hữu thật là người mau lẹ, thật hợp tính lão phu. Có điều kiện gì, đạo hữu cứ nói ra thử xem. Lão phu cũng có chút tòi mò. Ánh mắt lông hàm chết động vài cách, mỉm cười nhưng im lặng không nói gì. Những người khác cũng nhìn hàng lập để xem hắn rút cuộc là yêu cầu cái gì. Kỳ thật rất đơn giản. Tại hạ hy vọng có thể mượn lực lượng của Liên minh Thu Gom một loại tài liệu luyện khí Không giấu dám chư vị, loại này đối với tài hạ rất trọng yếu. Nếu trước khi xảy ra đại chiến có thể tới tay thì việc đối phó tu sĩ hắc bào lại càng nắm chắc thêm vài phần. Thần sắc hàng lập như thường, bình tĩnh nói. Tài liệu luyện khí. Những người ngồi trong đại điện liếc mắt nhìn nhau, không ai lộ ra vẻ kinh ngạc cả. Với tâm trí của bọn họ tự nhiên biết đó sẽ là một loại tài liệu vô cùng khó tìm. Bằng không hàng lập hồi cũng sẽ 7, chẳng 40, lợi dụng tá hội này để đưa ra ý ngoài kỳ ước Nghe lời nói của hàng lập lữ lạc bên cạnh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó Hình như đã đoán ra Tài liệu gì? Hàng đạo hữu có thể nói rõ được không? Long Hàm chậm rãi hỏi Tại hạ muốn một chút canh tinh để luyện chế pháp bảo Hơn nữa số lượng càng nhiều càng tốt nhưng mà mọi người yên tâm Tại hạ sẽ dùng thứ gì đó cùng giá trị để trao đổi Không phải lấy không? Chỉ cần liên minh trợ giúp thu thập một chút hoặc nghe ngóng xem tin tức hạ lạc ở đâu là được. Hàng Lập bất động thanh sắc nói. Vẫn không có cách nào kiếm ra canh tinh để luyện chế đại canh kiếm trận khiến Hàng Lập vô cùng đau đầu. Bây giờ có cơ hội này tất nhiên hắn không thể bỏ qua. Canh tinh. Vừa nghe tên tài liệu, sắc mặt của tất cả mọi tu sĩ đang ngồi trong đại điện đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Loại tài liệu đại danh đỉnh đỉnh, dội kim chi bảo, bọn họ sao lại không biết chứ? Cho dù trong lòng đã đoán trước nhưng đến khi nghe hàng lập nói ra loại thiên tài địa bảo nghịch thiên kia thì ai ai cũng phải giật mình. Hàng đạo hữu muốn luyện chế pháp bảo gì mà cần càng nhiều canh tinh càng tốt vậy. Đạo hữu có biết loại đó bình thường chỉ cần pha vào một ít thì quy lực của pháp bảo tăng lên không ít nhưng nếu dung nhập quá nhiều thì hiệu quả lại ngược lại. Lão giả họ hốn nhíu mày, có điểm nghi hoặc nói.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 Nếu Thiên Nam không thể kiếm được nhiều canh tinh như vậy thì chẳng lẽ lại phải đi tới mấy chỗ như Đại Đế quốc trong truyền thuyết hay Thiên Sa đại lục sao? Dù gì Đại Tấn quốc diện tích lớn hơn Thiên Nam gấp vài chục lần, biết đâu cũng có thể kiếm được số lượng cần thiết. Húng Hồ hắn còn mang trên người một cái hộp xương được nhờ vả khi ở trong Âm Minh chi địa nữa. Trong đó ghi chú phương pháp luyện chế hàng linh phù. Nếu phải đi đến Đại Tấn Quốc thì hắn phải làm một chuyến qua thiên phù môn để giao trả theo như lời hứa. Hàng Lập sau khi ngẫm nghĩ trong lòng có chút phiền muộn. Thấy Hàng Lập hiện lên vẻ do dự, Lữ lạc cũng không nhịn được khuyên nhủ, Hay sư để đổi điều kiện khác đi. Loại tài liệu canh tinh đó thật sự là vật khả ngộ bất khả cầu. Hàng Lập nghe thế liền nhớ mày, sau khi ngẫm nghĩ liền lắc lắc đầu nói. Mặc kệ thế nào canh tinh với tại hạ vô cùng trọng yếu Dù chỉ là hy vọng xa vời nhưng mong minh sẽ đáp ứng điều kiện này Nói tới đây sắc mặt hàng lập hiện lên vẻ dứt khoát Nếu hàng đạo hữu đã kiên trì như vậy thì ta sẽ phải đệ tử tận lực trợ giúp Nhưng nếu không tìm được thì mong hàng đạo hữu cũng không nên hối hận Long hàm tự hồ đã nhìn ra tâm ý kiên định của hàng lập Hắn cũng không khuyên giải gì nữa mà gật đầu đáp ứng Dù sao đối với thiên đạo minh việc này chỉ là phái các đệ tử cấp thấp đi tìm kiếm mà thôi Cũng không phải là chuyện gì quá mức khó khăn Mấy lão già khác lại càng không có ý kiến gì Nhưng nhóm người Long Hàm cảm thấy rằng việc bồi thường như thế quả thật có chút khinh suốt Ngay lúc đó liền xuất ra một túi hơn trăm linh thạch bập trung đưa cho hàng lập Hàng lập mỉm cười không chút khách khí thu nhận lấy Thấy thế chúng tu sĩ trong đại điện cũng rất vui vẻ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 Nhóm người Long Hàm cũng không dám phạm vào đại kỵ của tu sĩ mà hỏi thêm về chuyện thần thông của Hàn Lập. Bất qua khi nghe thấy Hàng Lập bảo rằng hắn nghi ngờ bọn tu sĩ hắc bào kia không phải là di loại. Cũng chẳng phải là yêu hữu mà chỉ do tu luyện một loại ma công nào đó thì chân mày của Long Hàm không khỏi nhướng lên. Sau đó Hàng Lập ngồi lại thêm nửa ngày nữa rồi mới cáo tự ra về.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 Hàng lập mỉm cười thiện ý đáp lời. Trong lòng lữ lạc nhẹ nhõm, sau khi ôm quyền liền vội vàng rời đi, hóa thành một đạo hào quang bay về phía xa xa. Xem ra hắn đúng là có chuyện khẩn yếu cần phải làm. Hàng lập nhìn độn quang xa xa của lữ lạc, lắc lắc đầu nhưng sau khi ngẫm nghĩ liền gật gật. Ngẫm đầu nhìn sắc trời trong lòng hàng lập đánh giá một chút rồi nhấc chân đi đến khu vực trung tâm.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 Vị kiều nữ của Lạc Vân Tôn cung kính thi lễ thanh âm êm tai vang lên động lòng người Ngươi đã đợi ở đó bao lâu rồi? Hàng lập chấp hai tay sau lưng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, bình tĩnh hỏi Dạ, sư đệ giả chờ hơn một canh giờ rồi Nữ tử họ tốn cúi thấp đầu xuống, khẽ trả lời Xem ra ngươi thật có chuyện muốn nói với ta Tuy nhiên đây không phải là nơi phù hợp theo ta đi chỗ khác Ánh mắt hàng lập quét xung quanh một cái, lạnh lùng nói. Sau đó hắn không chờ nữ tử này hồi đáp liền không nhanh không chậm đi về phía xa xa. Sau khi do dự không quyết một chút, nữ tử họ tống liền cất bước đi theo. Có chuyện gì thì nói đi. Hàn lập mang theo nàng đi đến một nơi yên lặng vắng người. Hắn quay người lại, bộ dáng bình thản nói. Dạ, là như thế này. Có người muốn sư đệ chuyển một phong thư cho sư thúc và người ta cũng muốn gặp mặt người nữa Sau khi do dự một chút Nữ tử họ tốn đưa tay vào trong áo lấy ra một cái ngọc giả dâng lên cho hàng lập Thư Trong mắt hàng lập lộ ra vẻ kinh ngạc Sau khi dùng thần thức đã qua liền đưa tay tiếp lấy Tuy nhiên hắn không lập tức đưa thần thức vào trong mà ngược lại nhìn chồng chọc nữ tử họ tốn hỏi Người nào đã giao cho ngươi Chắc ngươi phải biết chứ Dạ, là một vị hảo hữu của sư đệ Vì đó nói là có biết sư thúc cho nên mới nhờ sư đệ làm chuyện này Nữ tử họ tốn sau khi giao ngọc giản xong Thần sắc cực kỳ trấn định trả lời Biết ta Đôi mắt hàng lập nhíu lại, thần sắc khẽ động Hắn ngẫm nghĩ rồi đưa ngọc giản lên trán Sắc mặt không chút biểu tình Một lát sau trên mặt hàng lập lộ ra một tia cổ quái Hắn bỏ ngọc giảng ra, nhìn nhìn nữ tử họ Tống rồi hoài hoảng hỏi. Các nàng giờ đang ở đâu? Dẫn đường cho ta. Sư thúc thật sự biết vì hảo hữu của sư đệ sao? Lần này đến lượt nữ tử họ Tống chết chết đôi mắt xinh đẹp có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, đúng là có chút giao tình. Không tưởng được Tống sư đệ lại biết nàng. Thần sắc hàng lập như thường nói. Đệ tử mới kết bạn với nàng chỉ trong vòng hai năm nay mà thôi.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 Hai người dùng động quang bay về phía nam. Sau khi phi hành được một đoạn khoảng vài chục dặm đến trước một sơn cốt không người, cả hai liền hạ xuống. Lối vào sơn cốt này bị một mảng sương mù màu trắng bao phủ vì đã có người thi triển chứng nhãn thuật nho nhỏ. Nữ tử họ Tống không nói hai lời tay nhấc lên, không biết từ đâu lấy ra một cái lệnh bài. Một đạo hào quang bay vào bạch vụ, sau khi vụ khí cuồng cuộn chuyển động đã dần hiện ra một con đường nhỏ màu xanh biếc. Sư thúc xin mời Nữ tử này cung kính nhường hàng lập đi trước Với thần thức hôm nay của hắn thì dù chưa tiến vào nhưng toàn bộ tình hình bên trong đều đã rơi vào trong mắt hắn Trên mặt hàng lập lộ suốt một tia mỉm cười thuận theo con đường nhỏ đi tới Cái sơn cốt xinh đẹp này không lớn, diện tích chỉ rộng khoảng hơn trăm trượng Trong cốt ngoài mấy gian thạch ớt thì chẳng có gì khác Sau khi liếc qua ai ai cũng biết đây là một nơi tạm thời trú chân mà thôi Tuy nhiên xung quanh đều được dọn dẹp sạch sẽ Không có một chút cỏ dại Có lẽ do cử động phá cấm chế của nữ tử họ tống Đã làm kinh động người ở bên trong Một thân ảnh thước tha loáng lên Một nữ tử xinh đẹp mặc áo vàng xuất hiện tại cửa của một gian thạch ớt Nữ tử này sau khi nhìn thấy hàng lập đang đi tới Thì thần sắc hiện lên vẻ phức tạp Sau khi do dự liền mỉm cười vui vẻ đi tới thi lễ với hàng lập Đôi môi xinh đẹp hé ra Mai ngưng ra mắt hàng tiền bối Cung hỷ tiền bối tiến dai vào nguyên anh kìa Thanh âm nữ tử này ông nhu êm áo nhưng trong lời nói lại mang theo một tia u oán khó nói nên lời Hàng lập nghe vậy liền lộ ra vẻ xấu hổ chỉ có thể cười khổ một tiếng rồi chậm rãi nói Mai cô nương cách biệt mấy năm nhưng phong thái của cô nương vẫn như trước Đồng thời tu vi của cô nương cũng đã đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong Hồi Không lâu sau sẽ tiến nhập vào cảnh giới linh chúc quả và tạo hóa đan. Nữ tử xinh đẹp xuất hiện trước mặt hàng lập lúc này chính là Mai Ngưng người đã cùng đến thiên nam với hắn. Dung nhang bây giờ của nàng so với mấy năm trước còn động lòng người hơn rất nhiều. Vạn bối có thể có cảnh giới như hôm nay đều nhờ vào đại ân tặng đang dược của tiền bối lúc trước cả. Sau khi biểu tình u oán của Mai Ngưng lón lên rồi biến mất trên mặt lộ xuất vẻ cung kính nói lời cảm ơn. Hàng Lập hiện tại đã có tu vi Nguyên Anh kỳ, thân phận so với lúc trước thực sự đã khác xa. Mai muội muội Tử Linh đạo hữu cũng ở trong hay sao? Lúc này nữ tử họ Tống liền từ phía sau lưng Hàng Lập đi ra, cực kỳ thân thiết hỏi. Điều đó khiến cho Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, liếc mắt dò xét một cái. Tống Tiền Bối, Tử Linh tỷ tỷ đang tu luyện ở trong thạch ốp tuy nhiên sẽ nhanh chóng thu công đi ra mà thôi. Hai vị trước tiên hãy đến phòng vạn bối ngồi chơi đã. Mai ngưng không dám chậm trễ, vẽ mặt mang theo ý xin lỗi nói. hàn lập nghe vậy cũng không nói gì bởi vì sau khi thần thức hắn đã qua, đã xác định được có người ngồi đã tọa ở trong một gian thạch ướt Linh khí chuyển động. Điếp xác là đang trong quá trình thu công. Vì thế dưới sự khiêm nhường của mai ngưng, hàng lập và nữ tử họ tốn tiến vào trong thạch ớt, phân chia nhau ngồi xuống. Sau đó Mai Ngân liền nhanh nhẹn dâng lên linh trà cho hai người. "Mai cô nương, mấy năm gần đây cô nương và Tử Linh cô nương ở chỗ nào tu luyện vậy? Chẳng lẽ không có gia nhập vào các tôn môn sao?" Hàn Lập nhấm một ngụm linh trà rồi bình hòa hỏi. Vạn Bối cùng Tỷ Tỷ đã thương lượng qua, trước tiên quan sát xem các đại tông môn ra sao rồi chờ lúc tu vi bản thân cũng cố thêm một ít mới nghĩ đến chuyện gia nhập tông môn. Cho nên mấy năm nay đã đi khắp nơi xem xét Dù sao tình hình của thiên nam so với chỗ lúc trước còn loạn lạc hơn một chút Mai ngưng khoanh tay đứng bên cạnh hàng lập cúi đầu đáp lời Thấy mai ngưng không có ý tứ giấu giếm mình là tu sĩ ngoại lai ngay cả khi có mặt nữ tử họ tốn Hàng lập liền ngẩn ra nhưng hắn lập tức minh bạch rằng vị sư đệ của mình hơn phân nữa là có biết sự tình loạn tinh hải Xem ra nàng ta có giao tình không tệ với tử linh và mai ngưng Nhưng khi thấy bộ dáng vô cùng dịu dàng Thành thật của Mai Ngưng Hàng Lập liền sờ sờ cằm, Không tiếp tục hỏi thêm gì nữa Hắn chỉ quay đầu nhìn nữ tử họ tốn đứng ở bên kia một cái rồi cười hỏi Lần này ngươi thế tử Linh tìm ta không phải chỉ là để ta cùng hảo hữu của sư đệ nói chuyện cũ chứ Nếu không tốn sư đệ sau khi giao ngọc giảng lại phải giấu giấu dám dếm bộ dạng do dự cả nửa ngày như thế Sư thúc ta tống nữ tử nghe xong, sắc mặt đỏ hồng, có chút ấp uống nói. Sắc mặt của Mai Ngân cũng xuất hiện một tia xấu hổ. Nàng đang muốn nói gì đó thì từ ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm cười nói trong trẻo của một nữ tử khác. Hàng huynh, huynh sao lại làm khó hai vị muội muội vậy? Kỳ thực lần này thỉnh đạo hữu tới đây quá nữa là do chủ ý của tử linh mà thôi. Lời vừa mới dứt ở cửa vào đã xuất hiện một nữ tử áo trắng dung mạo như tiên. Sắc đẹp của nàng làm rung động lòng người Làng thu ba lóng lánh Từng cử chỉ hành động đều khiến người ta say đắm Mê mẫn Kỳ thực ta hiện tại nên phải xưng hô hàng huynh một tiếng tiền bối mới đúng Tuy nhiên ta nghĩ gọi hàng huynh thì thích hợp hơn Dù sao niên kỹ của huynh không nhất định lớn hơn ta Hàng huynh sẽ không phật lòng chứ Tử Linh ưu nhã tiến vào trong phòng Đôi môi anh đào cười nói Sau khi cùng hàng lập trải qua sự tình ở hư thiên điện và âm minh chi địa cộng thêm việc tiếp xúc với nhau mấy ngày ở vô biên hải Rõ ràng giữ nàng với hàng lập không phải là xa lạ Hiện tại còn có chút tự nhận mình là hồng nhan tri kỷ của hắn nữa Hàng lập nghe vậy liền nhìn nhìn tử linh vài lần Cho dù với tu vi tâm cảnh nguyên anh kỳ nhưng khi thấy chân diện mục của tử linh Hắn cũng cảm giác tâm thần rúng động Không thể tự chủ được bị nàng hấp dẫn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 Tuy nhiên nếu cô nương dùng dung nhan tuyệt sắc này đi ra ngoài. Chỉ sợ sẽ lập tức làm cho thiên nam rúng động. Nhưng đừng để mấy lão quái vật nhìn thấy kẻo không bọn họ sẽ cướp đoạt đó. Hàng lập gặp lại được người quen của khi đang ở loạn tinh hải nên muốn treo đùa nàng ta một chút. Nét cười trên mặt của tử linh không hề biến mất sau khi quan sát hàng lập liền hướng về phía nữ tử họ tốn nói. Lần này thực sự đã làm phiền tốn tỷ tỷ rồi. Ta cùng Mai ngưng thực có chút bất tiện khi tiến nhập vào Thiên Nhất Thành. Có gì đâu. Việc này cũng có phần tham gia của ta, xuất lực một chút cũng là đúng mà. Sắc mặt của nữ tử này có chút kinh ngạc trả lời. Tuy nàng biết Hàng Lập và Tử Linh là người quen cũ nhưng nhìn xem sự thoải mái tùy ý giữa hai người vẫn cảm thấy ngoài sức tưởng tượng. Hiện tại nàng đối với mục đích của lần hẹn ước này càng tin tưởng thêm ba phần. Lúc này tử linh liền mỉm cười nhìn hàng lập nhẹ nhàng nói Cơ hội mỗi lần gặp mặt thì tu vi của hàng huynh lại tăng cường một bậc Làm cho tử linh thật sự kinh hãi Không biết hàng huynh tu luyện như thế nào vậy Ngoài ra danh tiếng của hàng huynh hiện tại còn làm cho ta cùng mai mội mội trường mắt liếu lưỡi Bên ngoài đồn rằng thực lực của hàng huynh thậm chí có thể so sánh với tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ Thần thông vô cùng to lớn Không biết điều này là thật hay giả Sau khi hỏi xong tử linh mỉm cười mà như không chăm chú nhìn hàng lập trong mắt ẩn hiện một tia chờ đợi hồi đáp. Trong lòng hàng lập khẽ động nhưng sau khi suy nghĩ liền không trực tiếp trả lời mà ngược lại nhìn ra nhân tuyệt sắc trước mặt hỏi. Không biết tử linh cô nương vừa gặp mặt đã muốn biết thực lực của ta là sao? Có chăng đã quá nóng lòng rồi không? Trước tiên hãy nói mục đích tìm hàng mổ đã. Tại hạ rất muốn nghe rõ ràng một chút rồi sau đó hãy nói đến những việc khác. Bộ dáng hàng lập không nhanh không chậm bình tĩnh nói Vừa nghe xong những lời đó Đôi mắt xinh đẹp của tử linh chết chết Có chút xấu hổ đáp lời Ta thật là có chút nóng vội Tuy nhiên điều này cũng khó trách Vì việc sắp tới quan hệ trọng đại Nhất định phải có tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ Mới có khả năng thành công Sự việc trọng đại Đến cùng là việc gì mà cần hàng mổ xuất thủ Tử linh cô nương không ngại nói rõ ràng chứ Ánh mắt của hàng lập chớp động vài cách, sau khi thu liễm bộ dáng tươi cười, lạnh đạm hỏi. Xem ra không cần ta nói, hàng huynh cũng đã đoán được vài phần. Mấy người chúng ta điếp sát muốn tìm hàng huynh để hợp tác. Tuy nhiên trước tiên ta muốn hỏi hàng huynh một chút. Có phải không lâu trước đây huynh cùng với mấy lão quái nguyên anh kỳ đi mộ lan thảo nguyên và thu được di vật của thương khôn thượng nhân đúng không? Biểu tình của tử linh cũng trở nên trịnh trọng. Cô nương sao biết chuyện này? Hình như việc đó chỉ có một số ít người biết thôi mới đúng. Sắc mặt hàng lập khẽ biến có chút ngoài ý muốn. Sự việc đó là do chúng ta thu được từ miệng của một tên tu sĩ huyễn linh môn. Hắn ta là hậu nhân của một vị trưởng lão nắm quyền trong huyễn linh môn. Sau khi vô tình nhìn được chân dung của tử linh tỷ tỷ, Thần hồn liền điên đảo. Như thế thì có chuyện gì mà không thể nói được chứ?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 Nghĩ không ra hàng huynh sau khi tiến dai lên nguyên anh kỳ vẫn cẩn thận như hồi xưa. Đôi mắt xinh đẹp của tử linh khẽ động, liếc hàng lập một cách, dịu dàng nói. Ta chỉ vừa mới ngưng kết nguyên anh tấm thân cũng chẳng phải bất tử. Nên cẩn thận thì phải cẩn thận chứ. Tuy nhiên việc hàng mổ đi mộ lan thảo nguyên tìm bảo vật thì có liên quan gì đến việc mọi người tìm hàng mổ này chứ? Chẳng lẽ các ngươi lấy được bí mật gì từ tay của hữu linh môn hay sao? Hàng lập có chút đâm chiêu hỏi. Sư thúc quả thực sáng suốt. Việc này đứt xác liên quan đến một bảo vật ở trong chuỗi ma cốt. Tên đệ tử hữu linh môn kia trong lúc vô ý đã để lộ trước mặt ba người nên mọi người mới biết được. Nữ tử họ tốn ban đầu khi đối mặt với hàng lập vẫn có chút không tự nhiên nhưng thấy hắn cực kỳ hòa nhã với hai người kia nên tự nhiên hơn. Lúc này nói chen vào. Chuỗi ma cốt. Ta nhớ là chỉ có một mình thương khôn thượng nhân là sống sót đi ra thôi mà. Huyễn Linh Môn làm sao biết trong cốt có bảo vật gì? Không phải các ngươi bị lừa đó chứ? Hàng lập ngẩn ra tiếp theo sắc mặt cổ quái hỏi. Chắc chắn không? Ba người chúng ta lúc đó vô cùng tò mò. Đã liên thủ sử dụng huyễn thuật. Không những biết được tên của bảo vật đó mà còn hiểu được đại khái vị trí của nó. Về phần quỷ linh môn vì sao biết được thì tên kia cũng không rõ Tuy nhiên sự tình này 8, chín phần không phải là giả Đôi mắt xinh đẹp của tử linh phát sáng, nói Cho dù việc đó là thật thì cuối cùng bảo vật đó là gì mà khiến cho ba người động tâm như vậy Không có khả năng là cổ bảo bình thường chứ Hàn lập nhếu nhí mày, rút cuộc hỏi đến chỗ máu chốt Hàng sư thúc đã từng nghe nói đến linh chúc quả hay chưa Nghe thế, ba người liền liếc mắt nhìn nhau, sau đó nữ tử họ Tống mới ngưng trọng hỏi Hàn Lập một câu Sao, Linh trúc quả hả? Không nhầm đó chứ Loại thiên tài địa bảo đó đã tuyệt tích từ lâu rồi mà Không đúng chuỗi ma cốt bị phong bế từ thời kỳ mang hoang cho đến nay nên trong đó không chừng có loại quả đó thật Thần sắc Hàn Lập từ đầu vẫn thản nhiên nhưng lúc này đã biến đổi Cả kinh hỏi Thậm chí có thể nói còn có chút kiếp động. Xem ra hàng huynh biết không ít về loại quả đó, vậy chắc hẳn phải biết tạo hóa đan luyện chế từ nó. Theo truyền thuyết, tu sĩ trong suốt cuộc đời chỉ có thể phục dụng tạo hóa đan một lần. Đồng thời phải có tu vi dưới hóa thần kỳ thì hiệu quả đối với việc đột phá bình cảnh là rất rõ ràng. Có người nói sau khi phục dụng, trong một đoạn thời gian thần thức của tu sĩ sẽ bị dược lực thôi thúc. Biến hóa lên một tầm cảnh giới khó có thể tưởng tượng được Tuy nhiên việc cảm thụ này không cách nào nói rõ Thậm chí mỗi cá nhân đều khác nhau Nhưng sau đó tất cả tu sĩ đều đột phá bình cảnh là việc có thực Có rất nhiều cổ thư ghi chép việc này Nếu không loại linh đan đó sao có đại danh đỉnh đỉnh Và lưu truyền cho đến ngày hôm nay Đáng tiếc chủ dược luyện chế tạo hóa đan Cho dù tại thời kỳ mang hoang cũng là việc khả ngộ bất khả cầu Ngoài ra do không có phương thuốc nên từ sau thời kỳ thượng cổ cũng chẳng có ai luyện chế được Tử Linh cố gắng bình tĩnh giảng giải Nữ tử họ Tống cùng Mai Ngân tuy đã sớm biết nhưng hiện tại nghe Tử Linh đề cập đến tạo hóa đan Trong mắt cũng nhịn không được lộ suốt vẻ hưng phấn Đặc biệt là Mai Ngân nếu có một viên linh đan loại đó thì sát suốt kết đan của nàng chắc chắn sẽ nắm chắc hơn rất nhiều Nhưng lúc này thần sắc kiếp động trên mặt hàng lập lại từ từ biến mất, hắn bắt đầu trở nên trầm ngâm. Sau khi suy ngẫm kỹ càng, hàng lập mới bình tĩnh hỏi. Nếu nói chuỗi ma cốt có loại linh quả đó thì việc ủy linh môn tốn hao tài của để lôi kéo các tu sĩ khác tầm bảo. Đồng thời còn muốn diệt sát nam lũng hầu để đoạt di vật của thương khôn thượng nhân cũng có thể lý giải được. Tuy nhiên ta còn có mấy chỗ khó hiểu, cần ba người giải đáp một chút. Nếu không cho dù Linh trúc quả có dụ người đi chăng nữa, hàng mộ cũng 750. sẽ không mạo hiểm đem tính định nghị. ra đùa chơi. Đó. Hàng huynh có gì khó hiểu xin cứ nói ra. Việc này không phải trò đùa, có thể chúng ta điếp xác có sơ hở, không suy nghĩ chu toàn. Tử Linh thấy hắn biết chuyện Linh trúc quả và tạo hóa đang mà lại có thể tỉnh táo như thế nên rất khâm phục. Dù ta có đi mộ lan thảo nguyên một chuyến nhưng tại sao lại tìm ta hợp tác? Phải biết rằng, người có khả năng biết được phương pháp tiến vào trụi ma cốt chính là Nam Lũng Hầu mới đúng. Hay là ba người cũng biết phương pháp nhập cốt? Hàng Lập sờ sờ cầm trầm ngâm hỏi. Tất nhiên chúng ta biết Nam Lũng Hầu điếp sát nắm trong tay phương pháp nhập cốt. Nhưng với tính cách của hắn thì chúng ta sao dám thổ lộ bí mật này? Còn đối với Hàng Huynh thì ta với Mai muội đều rất yên tâm. Ta biết Đạo Hữu không phải là loại người thấy lợi quên nghĩa.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 Nếu hàng huynh thấy tu vi của mình không đủ thì quên đi vậy. Dù sao cho dù nhập cốt an toàn thì trong đó vẫn còn có nguy hiểm trùng trùng. Thực sự là hỏa phúc khó lường. Tử Linh khi nói đến đó thần sắc chợt trở nên ngập ngừng. huyễn Linh môn cũng có phương pháp nhập cốt. Hàng mổ lần đầu nghe được đó. Bước qua nghe khẩu khí của ba người thì hiện tại đều rất mơ hồ không có tin tức xác thực. Vậy đi.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 Hắn không đem sự tình liên hệ với Nam Lũng Hầu nói ra. Đối mặt với chuỗi ma cốt. Loại hung địa sưng danh đệ nhất ở Thiên Nam. Cho dù có Linh chút quả. Hắn cũng phải suy xét. Có thêm phương pháp nhập cốt của Ủy Linh Môn thì an toàn hơn một chút. Nếu thế thì việc gì cần phải nói rõ với ba người kia sự tình về Nam Lũng Hầu chứ. Thấy hàng lập không đáp ứng ngay tử Linh cũng không buồn rầu mà ngược lại còn vui mừng. Nàng biết rằng với tính cẩn thận của Hàn Lập thì nếu nói ra những lời kia trên cơ bản đã chấp nhận Hơn nữa nghe khẩu khí của Hàn Lập dường như tu vi của hắn đúng như lời đồn, thần thông hiện tại vô cùng to lớn Vậy xác suốt có được Linh Trúc quả lại nhiều hơn một phần Vì thế nàng mới mỉm cười nói Kỳ thực nóng lòng muốn tìm Hàn Huynh cũng là nghĩ nếu không tìm được trợ thủ đắc lực thì tất cả đều công cốt Sự tình tiếp sau đó không cần phí sức tìm hiểu nữa Nhưng hiện tại có lời hứa của Hàng Huynh, mấy người chúng ta đã yên tâm. Sau này sẽ thám thính rõ mọi việc. Dù sao tỷ muội chúng ta đều muốn nhập cốt nên không thể không lo lắng cho tính mạng của mình được. Sao? Ba người các ngươi cũng muốn nhập cốt. Nghe xong lời đó, Hàng lập giật mình, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hàng Huynh nghĩ chúng ta muốn vào hay sao? Cũng là sự tình bị bức bách mà thôi. Đại bộ phận cổ thử đều nói đến sự kỳ diệu của Linh trúc quả nhưng rất ít điển tịch đề cập đến việc Linh trúc quả nếu đã hái xuống thì không có cách nào bảo tồn. Nhất định trong vòng nửa ngày phải nhập đỉnh luyện đan Nếu qua hơn nửa ngày thì dược lực của nó sẽ đại giảm, quá ba ngày thì không còn chút gì. Càng khó khăn chính là tạo hóa đang cũng có hạn chế như thế. Nếu không phục dụng trong một khoảng thời gian nhất định sau khi luyện xong thì nó sẽ mất đi dược lực.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 Hàng sư thúc ở đây có một bản cổ tịch bí mật truyền thừa của tống gia tổ nhà sư đệ Sư đệ đã phục chế lại một phần trong đó Xin mời sư thúc xem sẽ rõ Ngoài ý liệu của hàng lập Nữ tử họ tống đột nhiên lấy từ trong túi trữ vật ra một khối ngọc giản, Cung kính đưa cho hắn Vẽ mặt của hàng lập lón lên một tia kinh ngạc Sau khi nhìn nữ tử này một cái liền điểm điểm đầu Đem thần thức đưa vào trong Đây là một bản cổ thư chuyên giới thiệu với Linh Đan và Linh Dược thời thượng cổ. Trong đó có loại Hàn Lập đã biết, có loại hắn chưa từng nghe thấy. Thậm chí trong đó còn đề cập tỉ mỉ về cử khúc Linh Sâm và phương thuốc lấy được từ tay của huyền cốt lão ma. Điều đó khiến cho tâm Hàn Lập rúng động. Với nhãn quan ngày nay của hắn trong đó có không ít Đan Dược hữu dụng cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ.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 Xem xét một hồi, chân mày của hàng lập liền nhăn tức lại Một lát sau hắn rút thần thức ra Không nói điều gì mà chỉ lấy tay vân vê ngọc giản trở nên trầm ngâm Sư để nghe tử linh tỷ tỷ nói tài nghệ luyện đan của sư thú vô cùng cao thâm Bản cổ tịch này đối với tốn gia mà nói thì như gân gạt Bỏ thì thương, phương thì tội Tuy phương thuốc cổ không ít nhưng mỗi loại nguyên liệu đều không phải là thứ mà tốn gia có thể thu thập được Sư thúc nếu không chê thì xin cứ thu nhận lấy coi như là thù lao nhờ sư thúc ra tay lần này vậy. Nữ tử họ tống cực kỳ lanh lợi đề nghị. Hàng lập nghe vậy liền ngẩn ra nhưng sau đó nhìn nàng vô cùng thêm ý cười cười. Hắn sau khi ngẫm nghi liền ung dung nói. Hàng mổ bình sinh chưa bao giờ chiếm tiện nghi của ai. Nếu trong chuỗi ma cốt thực sự có linh chút quả thì ta cũng sẽ được lợi không ít. Căn bản không cần báo đáp gì cả, hơn phân nửa sẽ tự mình xuất thủ. Tuy nhiên bản cổ thư này có chỗ hữu dụng đối với ta nên ta sẽ dùng một bình đan dược dùng để tinh tiếng tu vi trao đổi. Bình đan dược này hiện tại rất thiết hợp với cảnh giới của ngươi. Sau khi nói xong, Hàng Lập đưa tay vỗ vài tối trữ vật. Lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh biếc. Trực tiếp đưa cho nữ tử họ tốn. Nữ tử này liền đưa tay tiếp lấy nhưng trên mặt vẫn hiện lên vẻ do dự, bộ dáng có chút lúng ta lúng túng. Tử Linh ở một bên thấy vậy liền mỉm cười nói. Nếu Hàn huynh đã cấp cho thì tốn tỷ tỷ cứ cầm lấy đi. Luyện đan thuật của hàng huynh không phải là loại soàn trong bình hơn phân nửa là Linh đang dùng yêu đan cao cấp luyện thành. Tuyệt đối có thể khiến cho tu vi của tỷ tỷ tăng thêm một bậc. Vụ làm ăn thực không lỗ đâu. Tử Linh cười nói. Nghe xong lời đó, sắc mặt của nữ tử họ tống liền hiện lên sự vui mừng. Sau khi hướng hàng lập cảm tạ thì cẩn thận thu lấy bình đan dược vào túi trữ vật. Hàng lập mỉm cười, đồng dạng cũng thu lấy ngọc giản. ung dung nói tiếp. Nếu linh trúc quả và tạo hóa đang không có cách nào bảo tồn được, xem ra ba người phải nhập cốt rồi. Nếu chỉ đi đến hái quả mà không chạy loạn thì việc thoát thân cũng có hy vọng không nhỏ. Tuy nhiên hiện tại các ngươi nên thu thập một ít tài liệu phụ trợ luyện chế tạo hóa đang đi. Những loại đó tuy không phải vô cùng quý hiếm như Linh Trúc Quả nhưng cũng khó tìm. Về phần các vấn đề khác thì phải đợi khi rõ ràng tường tận mới quyết định đi. Dù sao sự việc này còn cách rất xa. Nếu mà chúng ta bại trong tay mộ lan nhân thì việc trụi ma cốt có muốn cũng không được. Việc chúng ta có thể yên ổn ở thiên nam hay không là việc rất khó nói trước được. Hàng Lập than thở, thận trọng dặn dò. Sao? Hàng tiền bối không tin tưởng vào lần đại chiến này với Pháp Sĩ Ư? Nghe lời đó của Hàng Lập, đám người tử linh cả kinh, Mai Ngân càng nhịn không được buộc miệng hỏi. Điều đó rất khó nói. Từ bề ngoài thì thiên nam chúng ta có nhiều thế lực liên thủ lại có thêm phần địa lợi nên xác suất chiến thắng lớn hơn một bậc so với mộ lan nhân. Ngay cả tam đại tu sĩ của thiên nam cùng với phu phụ Long Hàm cũng có thể áp chế được mộ lan thần sư nhưng lại có những tu sĩ hắc bào lai lịch bất minh. Rõ ràng là có thế lực bên ngoài nhúng tay vào đại chiến. Nếu có biến cố gì thì khẳng định sẽ xảy ra trên những nhân vật đó. Hàng lập giảng giải. Nói như vậy thì xác suốt thắng bại của đại chiến là 5 năm sao Thần sắc của tử linh cũng trở nên ngưng trọng. Có thể nói như thế. Tuy nhiên khả năng lớn nhất chính là Ánh mắt của hàng lập ló lên mấy cái Trong miệng thì thầm nói Thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe rõ Điều này khiến cho ba nữ tử ngẩn ra Được rồi, không nói việc đó nữa Trước khi khai chiến thực sự thì ai cũng không rõ ràng cả Các ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt sự tình cho chuyến đi trụi ma cốt là được Đến lúc đó tất cả đều xem cơ duyên Có một số thứ không thể cưỡng cầu được Hàng lập lắc lắc đầu cuối cùng lãnh đạm nói. Tiếp theo hàng lập không đề cập gì đến chuyện trỗi ma cúc mà tò mò hỏi những chuyện trải qua mấy năm gần đây của tử Linh và Mai Ngưng. Đồng thời ba nữ tử cũng rất hiếu kỳ muốn nghe chuyện hàng lập làm thế nào mà thoát được khỏi tay của mộ lan thần sư. U hương nhàn nhạc dụ người cùng với dung nhan kiều diễm của ba nữ tử tự nhiên là một chuyện tình vô cùng tuyệt vời nên thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Khi hàng lập ngẫm đầu nhìn sắc trời thì thấy đã hơi muộn. Hắn liền đứng dậy cáo từ ra về. Nữ tử họ Tống cũng muốn đi theo. Tử Linh và Mai Ngưng tự nhiên tiễn hai người ra đến tận đầu Sơn Cốt. Khi ly khai. Hàng lập chú ý đến Mai Ngưng. Thấy nàng vài lần muốn nói gì đó nhưng sau khi do dự. Cuối cùng khẽ cắn đôi môi anh đào im lặng. Nhìn dung mạo kiều diễm ửng đỏ của nàng. Trong lòng hàng lập rung động. Lại thấy tử Linh bên cạnh như cười như không nhìn hắn cùng Mai Ngân. Hàng lập lại cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn không dám trần trừ nữa. Sau khi tạm biệt liền hóa thành một mảng thanh quan. Bao lấy cả nữ tử họ tống vào trong bay về phía thiên nhất.